Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở nhà ông Tổng Kiến chiều hôm ấy không đủ chân đánh tổ tôm bởi chủ nhân không hề có ý định gây sẳng Ông Tổng cho mời ông Tạo với mục đích khác Mà giả như người nhà ông Tổng không sang gọi Thì ông Tạo cũng vẫn phải mò qua họp mặt Để bàn câu chuyện mà ông là nhân vật chính Vì thế vừa thấy bóng ông thấp thoáng ngoài sân Dễ nắng xiên cuối ngày Ông Tổng từ trong nhà đã lớn tiếng vọng ra Ông bá làm gì mà chậm thế Mọi người chờ mãi sốt cả ruột Vào đây nhanh nhanh lên Ông Tạo khoan khoái bước vào Quăng cái áo giả đen trên thành ghế Chắp tay xá theo thói quen khách sáo Dù là chỗ thân tỉnh lâu năm Chào cụ Tổng Chào cụ Lý Biết các cụ chờ nhưng không đi ngay được Xin các cụ bỏ lỗi cho ạ Mấy cái miệng cùng nhau nhau đáp lại Không khí vui như Tết Ông Tạo tiến lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông Tổng Bên cạnh ông Lý Phía tay phải Trên chiếc sập vụ kê sát cửa sổ Ông Tạo nhận ra ông thầy bói mù Tức thầy dỗ Ngồi tựa lưng vào vách Còn gã đàn ông mà sáng nay khăn áo chỉnh tề ngồi ở sân chùa Với cái tên là Thất Cầm Tiên Sinh Thì giờ này đang ngồi khép nép trên chiếc ghế đầu sau lưng ông Tổng Gã vốn tên thật là Cầm Cháu họ xa của ông Tổng ở làng bên cạnh Chờ ông Tạo ngồi xuống Ông Lý mới vênh mặt hỏi bằng giọng khinh bạc Thế nào, xong cả chứ Ông Tạo không đáp lời ông Lý ông quay lại phía sau lưng ông tổng, gật gù khen cầm, tức là Thất Cẩm Tiên Sinh. "Mày giỏi. Mày tán thế nào mà cả ngày hôm nay bà cứ nằng nặc đòi cưới vợ lẽ cho tao, mà đòi phải cưới ngay cơ." Cả nhà cùng cười lớn, khoái trá. Gã thanh niên tên Cầm, tức Thất Cẩm Tiên Sinh mặt hưu hưu tự đắc nhìn ông Tảo. Gã cũng cỡ tuổi ông Tảo, nhưng vì là cháu ông tổng, cho nên ông bá Coi gã thuộc vai vế thấp hơn mình nhiều Bởi vậy ông thản nhiên gọi gã bằng mày Gã chưa kịp đáp Thì thầy dỗ vội chen vào để kể công Nhờ tôi dạy đấy ông bá à. Nó có biết mẹ gì về tử vi với tướng số đâu Tôi dạy nó cả tháng rời mới được như thế đấy Đến ngay cả cái tên thất cầm tiên sinh Cũng là do tôi đặt cho nó Chứ nó có bao giờ đọc chuyện tàu đâu Mà, mà, mà nghĩ ra được cái tên đấy Cầm cãi lại Ô hay Ông dạy là một chuyện Nhưng tôi có xui được bà bá hay không Mới là cái chuyện quan trọng Có phải không bác. Ông Tổng gật đầu chen vào Đúng Không có cái miệng dẻo như cơm nếp của thằng cầm Thì nước non mẹ gì Với lại phải công nhận là nó sáng dạ, Học đến đâu nhớ đến đấy Thầy bói mù vẫn không chịu nhường Thầy phân trần Cụ Tổng ơi Tôi mà không bốc nó lên tới giời Thì bà bá đời nào tin rằng nó có tài Tôi bảo nó là đệ tử chân truyền của thầy Nhị Long bên Tạo Bà bá mới khiếp vĩ Cho nên nó nói cái gì mà bá ấy chả nghe Ông Tạo cười xoảng cắt ngang <cười> Cho tôi xin Cả hai anh đều có công cả Xong việc rồi đó, thì tôi không để hai anh thiệt thoại Chỉ nay mai thôi chứ không lâu đâu Nhưng cần nhất là hai anh phải kín mồm Ông Tổng quay sang nhìn thằng cháu và nhắc lại. Mày nghe lời ông bá dặn chưa? Phải kín mồm. Cậy mồm cũng không được nói. Đêm nay mày ngủ đây với bác. Sáng mai về sớm. Không được lai vãng quanh quẩn ở làng này. Nhỡ người ta nhận ra mày là thằng thầy bói giả. Thì bỏ mẹ cả mày lẫn tăng. Mai ngủ dậy về thẳng. Hế cần thì bác lại cho người sang gọi. Mọi việc như thế là kể như xong rồi. Ông Lý từ nãy đến giờ yên lặng. Tay cầm cái tăm xỉa răng Ông có thói quen sỉa răng liên tục Dù không ăn uống gì cả Ông gật gù nói Xong chứ làm gì không xong Tôi đã dúng tay vào là phải xong Ông tạo thấy cần phải bày tỏ một lời cảm phục Ông bảo ông Lý mưu của cụ cao quá Đúng giản là là da cắt lượng đời này Có đời thùa nào vợ Mà lại cứ nằng nặc xin cưới vợ lẽ cho chồng Mà bà nhà tôi càng đòi thì tôi lại càng làm cao cứ gạt phăng đi. Ông Lý Vê thuốc lão nhét vào nọ. Ông đang nghĩ về bà tạo và không ngờ người đàn bà ấy không... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net